Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương Tám Trung Phẩm Tẩy Tuổi Đan. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hiên chưa vội hành sự mà quyết định bất động. Thanh sắc quan sát vài ngày. Mặc dù Triệu Minh đã giới thiệu chi tiết. Nơi này song hắn muốn đích thân khảo nghiệm qua. Mà trong mắt những kẻ ở đây những tu tiên giả tới xin làm quản sự thì. Đều là kẻ lười biếng. Không chịu khắc khổ tu hành Nếu hắn chăm chỉ tu Hành hoạt quá quản chuyện Thì há chẳng phải là khiến người hoài nghi Sao Lâm Hiên quyết định dành một đoạn thời gian âm thầm đánh giá thuộc Cấp Và biến hắn thành một vị quản sự lười biếng Cùng cô tịch thích ở Trong phòng không muốn người khác quấy dày Sau thời gian chừng một tuần Thì thấy triệu minh quả thật không nói Dối Tạp vụ nơi phế đan phòng này hết sức dễ dàng Chỉ vào ngày mùng Một đầu các tuần trăng sẽ có một đồng tử ở luyện đan phòng đem phế đan. Tống đến đây. Khoảng thời gian dài còn lại thì ngay cả ngoại môn đệ tử. Cũng không thèm tới nơi này. Nơi đây tựa hồ như là ngăn cách với bên ngoài xong đối với Lâm Hiên. Thì rất thích hợp. Mà sự tình quản lý phế đan phòng đúng là hỗn loạn. Như lời của Triệu Minh nghe nói ngàn năm trước cũng có chương mục. Xong bây giờ không biết đã thất lạc đi nơi nào. Nói các khắc phế đan phòng này tràn đầy phế đan tích tụ cả ngàn năm. Xong lại chẳng rõ con số. Đối với Lâm Hiên đúng là bảo khố dùng không. Hết. Đây đa phần đều là tẩy tuổi đan cùng đan dược linh động kỳ. Xong hiện. Tại hắn chưa cần nghĩ đến đan dược cao cấp làm gì. Lại sau chừng nửa tuần chăng đám đồng tử phế đan phòng đều biết vị. Tiên sư mới này tham ngủ lười biếng rét nhất là bị người khác quấy. Rầy. Các đồng tử cũng phát hiện ngoài cư thất của tiên sư có thiết lập cấm. Chế xong điều này thì rất bình thường thậm chí có kẻ còn giải thích. Rằng vị quản sự đại nhân làm vậy là phòng ngừa có kẻ quấy dày hắn ngủ. Vậy nên không có gã ngốc tử nào xui xẻo đi vào phạm vi 10 bộ quanh. Cư thất của Lâm Hiên. Có tạp vụ gì cũng đều do Triệu Minh xử lý. Thấy sự tình thuận lợi, Lâm Hiên mới bắt đầu kế hoạch tu hành. Hôm, đồng tử tới giao phế đan, khi còn lại một mình trong phế đan phòng. Lâm Hiên đã tiện tay thu vào một bình phế đan tẩy tuổi đan. Đương nhiên do chưa thể ít cốc, hắn cũng đã chuẩn bị thức ăn là bánh. Bao, khô thịt là hai món thường ngày mà hắn khoái khẩu nhất. Với khả năng điều động lam sắc tinh hải hiện tại tốn mất hai ngày hắn. Đã đem 100 viên phế đan tinh chế được 36 viên hạ phẩm. Đan. Có đan dược thì Lâm Hiên bắt đầu tu hành. Dựa theo cổ thư cùng với tâm. Đắc của hắn khi khi phục dụng loại đan dược này. Mỗi ngày sáng chiều. Tối dùng 3 lần. Mỗi lần 3 viên. Dưới sự thôi động của dược lực cường đại. Cộng thêm khắc khổ tu luyện. Nên dù không có linh căn mà tốc độ tu hành tiến triển cực nhanh. Nếu. dùng hết tẩy tủy đan thì lâm hiên lại đi lấy phế đan tinh chế mà dùng thời gian như nước chảy bất chi bất giác đã được nửa năm lâm hiên tại phế đan phòng cố gắng tu hành xong không hoàn toàn tách biệt với bên ngoài cứ vài ngày hắn lại đi trí ưng các một lần nghe chúc cơ kỳ cao thủ truyền giáo về ghi lại để sau này tu tập nửa năm trôi qua lâm hiên dùng phải đến cả ngàn viên hạ phẩm tẩy tủy đan vị tiến triển thần tốc đến linh động trung kỳ. So với đám đệ tử trong môn thì đã được xếp vào hạng khá, tốc độ vô cùng hiếm thấy. Này chính là do Lâm Hiên rất rõ ràng, muốn có thu hoạch thì trước tiên phải trả giá bằng nỗ lực, thậm chí hắn luyện công còn điên cuồng hơn. Trước kia, tuy vậy cũng không mấy khi hắn lộ diện trong môn để không gây chú ý. Xong lúc này Lâm Hiên đang gặp phải một nan đề là tác dụng của hạ phẩm. Tẩy tủy đan bắt đầu giảm mạnh. Tu tiên đạo càng về sau càng cao thâm. Theo mức độ tăng lên của pháp lực thì hạ phẩm tẩy tủy đan đã dần không. Thể thỏa mãn. Nếu theo lẽ thường thì có thể dựa vào số lượng lớn để bù đắp lại chất. Lượng song tẩy tủy đan mỗi ngày dùng không nên quá 9 viên. Lâm Hiên trải qua suy tính thì bắt buộc phải một lần nữa đem hạ phẩm. Tẩy tuổi đan tái tinh chế lần thứ hai. Khi trước Lâm Hiên đã từng tinh chế trung phẩm đan nhưng thất bại. Song khác với trước, hiện tu vị của hắn đã là linh động trung kỳ tầm. Thứ bốn, thể tích lam sắc tinh hải, linh lực cùng thần thức lớn mạnh. Lên không ít. Sau khi hạ quyết định Lâm Hiên bắt đầu tiến hành thử, nghiệm, đã tỏ một lát. Chờ tinh thần cùng pháp lực cùng với tinh hải trong. Đan điền khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Hắn lấy ra một viên hạ. Phẩm tẩy tủy đan nắm ở trong tay đồng thời đem thần thức phát ra. Hiện, tại nếu dùng toàn lực thần thức của hắn có bao quát trong vòng 10. Thước cơ hồ là một con kiến vi động hoạt một cái kim rơi cũng bị nắm, giữ Đây là một loại cảm ứng rất kỳ diệu. Lâm Hiên bắt đầu điều động tinh hải trong đan điền vô số quan điểm. Hội tụ thành một giải lam sắc mỹ lệ chạy dọc theo kinh mạch. Hiện tại. Sau khi tinh chế mấy ngàn viên phế đan kỹ năng của hắn đã thành thục. Tinh xảo và từng bước được đề cao kinh mạch cũng cường trắng hơn so. Với trước nên không còn cảm giác khó khăn. Rất nhanh quang điểm theo kinh mạch lên đến cổ tay phải. Lâm Hiên đem. Thần thức tập trung vào bên trong viên đan dược quan sát tinh hoa cùng. Tạp chất. Lâm Hiên cẩn thận khống chế quang điểm chậm rãi tiến vào trong đan. Dược sau đó bắt đầu quá trình tinh chế. Nhưng so với phế đan thì tinh. Hoa cùng tạp chất trong hạ phẩm đan quấn vào nhau rất chặt. Trước kia. Chỉ cần một quang điểm thì bây giờ cần ít nhất là ba quang điểm mới. Đẩy được một điểm tạp chất. Hơn nữa quá trình tinh chế không thể bị. Ngắt đoạn giữa chừng. Nếu một lần không thành công thì đan dược sẽ. Hoàn toàn bị phế bỏ không thể tinh chế lại. Bước đầu coi như thuận buồm xuôi gió. Tuy đòi hỏi nhiều quan điểm. Nhưng lấy thể tích tinh hải hiện tại thì vẫn đủ dùng. song khi quang. Điểm thôi động đẩy tạp chất đến lớp vỏ đan dược thì lại không ra ngoài. Được. Tại sao như vậy? Lâm Hiên vội đem thần thức quan sát thì thấy lúc này ở lớp vỏ đan tựa Hồ là trạng thái chất dịch có tính kết dính cao hơn so với lớp vỏ phế. Đan là chất sắn. Do đã có kinh nghiệm, hắn quyết định thử gia tăng tốc độ di chuyển của. Quang điểm nhằm đẩy mạnh tạp chất ra khỏi vỏ, song tốc độ phải nằm. Trong một khoảng nhất định, lớn quá thì đan dược sẽ bị vỡ mà quá thấp. Thì không gây được tác dụng. Vẻ mặt ngưng trọng trên trán lấm tấm mồ hôi. Lâm Hiên cẩn thận thao. Túng quang điểm, sau một hồi rốt cuộc đã đem đem một chút tạp chất đẩy ra ngoài. Chừng một canh giờ sau, hà, lúc này Lâm Hiên đang nằm trên giường trang phục ướt súng mồ hôi mà. Thần thái hết sức mệt mỏi. Quá trình tinh chế này so với tu luyện một, ngày còn mệt hơn nhiều. Bất quá khóe miệng hắn lại lộ ra một tia vui mừng mở lòng bàn tay. Phải không ngờ bên trong có một viên đan dược tản ra hương thơm thấm. Động lòng người, trung phẩm tẩy tuổi đan. tuy hắn chưa từng thấy qua xong so với miêu tả trên đan thư thì từ màu sắc cùng vẻ bề ngoài đều giống như đúc đúng là trung phẩm đan hàng thật giá thật nó có màu lam nhạt hương thơm vượt xa so với hạ phẩm đan phải biết rằng tại tu tiên giới luyện đan đòi hỏi kỹ xảo hạng nhất cho dù là hạ phẩm đan thì xác suất thành công cũng chỉ có năm sáu thành luyện Trung phẩm đan thì không đến hai thành nên chỉ có một số đại phái mới có khả năng luyện chế được. Phiêu vân tốc là tiểu môn phái căn bản là không có thực lực luyện chế trung phẩm đan. Theo lý thì một viên trung phẩm đan có thể đổi được 10 viên hạ phẩm. Đan xong trên thực tế không ai đi ngô ngốc làm điều này. Trung phẩm đan vốn rất ít chỉ mấy đại phái mới có thường ban cho các đệ tử thiên, tài phục dụng vào thời điểm trùng quan. Bởi vậy có thể thấy được là trung phẩm đan quý giá cỡ nào. Đem nó đùa. nhịp trong tay một chút. Lâm Hiên quyết định thử dược lực của nó. Sau một hồi nghỉ ngơi. Hắn rời giường rồi kéo bộ đoàn ngồi khoanh chân. Lên đem linh đan màu lam nhạt nuốt vào. Rất nhanh một cố nhiệt lưu. Nồng hậu xuất hiện trong đan điền của hắn. Khi dùng hạ phẩm tẩy tuổi đan thì nhiệt lưu sinh ra rất nóng. Khiến... Người vô cùng khó chịu như ở trong lò thiêu vậy, còn nhiệt lưu này lại ấm áp khiến người vô cùng sảng khoái như tắm. Trong nước ấm vào mùa đông. Mặc dù trên đan dược chú giải cũng có ghi lại một chút xong việc tự, thể nghiệm thật là khác biệt. Song đây không phải là lúc phân tâm, lâm hiên tập trung toàn bộ thần thức vào việc luyện hóa dược lực. Hiện tại linh lực trong đan điền của hắn so với linh động kỳ tầng thứ nhất thì số lượng hay là chất lượng đều cách một trời một vực hiện tại linh lực đã to như que diêm hơn nữa là màu xanh khác với khi trước chỉ là màu trắng lấm tấm điểm xanh rất nhanh linh lực hợp thành một dòng chảy vào trong kỳ kinh bát mạch rồi cùng dược lực tụ tại một chỗ hắn vận dụng công pháp luyện hóa đan dược nuôi dưỡng linh sau đó làm một vòng đại chu thiên tuần hoàn lúc lâm hiên thu công đứng lên thì đã là chính ngọ Thời gian luyện. Hóa trung phẩm đan so với ba viên hạ phẩm dài hơn đương nhiên hiệu Quả sẽ rõ ràng hơn. Sau khi dùng thần thức xem xét một chút, lâm hiên cảm giác linh lực. Trong cơ thể tăng trưởng rõ rệt, trung phẩm tẩy tủy đan quả thật có. Thể thỏa mãn yêu cầu tu luyện. song việc tinh chế trung phẩm đan không hề dễ dàng, vừa rồi chỉ là may. Mắn thành công. Tái tinh chế trung phẩm đan hao tốn rất nhiều thời. gian cùng tinh lực mà xác suất thành công thì thấp như vậy thì tốc độ tu hành sẽ giảm lâm hiên nằm ở trên giường bắt đầu suy tư im lặng trong chốc lát song tin tưởng rằng chỉ cần không ngừng luyện tập thì hiệu suất tinh chế trung phẩm đan ngày càng cao có dược hiệu thần kỳ của nó thì túc độ tu hành có thể tiến triển cực nhanh